Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lắm rồi, cánh tay của Lão run run móc đại như từng cái túi trong người ra mấy tờ tiền Thế nhưng những đồng tiền ấy vừa đưa đến trước mặt của thằng cô Toàn thì lại bị tan thành cát bụi Chuyện gì thế này? Chuyện, chuyện, chuyện gì thế này? Lão Bạt lầm bầm, ánh mắt trợn lên nhìn những nắm bụi cát chảy xuống qua kẽ tay Tao đã bảo rồi Tao không cần tiền. Tao không cần tiền. Tao cần thứ khác. Một thứ quý giá. Quý giá. Mày, mày cần cái gì? Mày cần cái gì thì mới tha cho tao? Mày nói đi, mày cần cái gì? Lão bạt gạo lên. Bây giờ, thằng cô Toàn hay nói đúng hơn là cái thứ nhập vào người nó chỉ còn cách lão bạt độ hai mét ấy thế nhưng nó không trả lời câu hỏi của lão cánh tay của nó kêu lên những tiếng răng rắc đoạn hai tay của nó bẻ mạnh ra đằng sau phát ra tiếng xương khớp vỡ vụn rồi nó chìa thẳng cánh tay như muốn túm lấy lão bạt vậy không không tha tha cho tôi tha cho tôi tôi giả bặt bạc muốn gì cũng được tha cho tôi tha, tha cho tôi tha cho tôi lão bạt choàng dậy hóa ra chỉ là một cơn ác mộng bấy giờ nhìn ra ngoài khung cửa trời cũng đã sáng bạch những tia nắng rọi sáng qua từng ô cửa sổ làm cho lão bạt trói mắt bố bố làm sao đấy giọng nói phát ra ngay bên tai làm cho lão bạt giật mình đánh thót một cái lui về đằng sau một đoạn quay sang thì thấy thằng cu toàn bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình không có vẻ gì là kinh sợ như hôm qua bố làm sao đấy sao lại ra ngoài này ngủ ạ bố thằng cu lên tiếng Bây giờ lão bạt mới để ý rằng bản thân mình đang nằm ngoài hành lang tự bao giờ lão có chút bần thần nhìn lại căn phòng chỗ cái giường mà đêm qua thứ kia đã đến tìm lão trong cơ thể vẫn còn một chút ớn lạnh còn còn còn đêm qua có, có thấy cái gì lạ không thằng cô toàn lắc đầu nói nay bố không đi làm mà gần tám giờ rồi lão bạt lắc lắc đầu toàn thân đau đớn ê ẩm như là bị ai hành Thực ra làm nghề môi giới đất như lão thì cũng chẳng có giờ giấc ổn định. Cảm thấy bản thân và khách hàng muốn đi vào giờ nào thì đi vào lúc ấy. Vì cũng không phải là ai cũng theo hướng vô thần. Có một số người Á Đông là muốn chọn giờ tốt thì mới đi xem nhà xem đất. Thôi được rồi, đi, đi xuống cơm nước gì đó đi. Rồi bố đưa mày đi học. Thằng bé gật đầu, nói nó cũng chẳng chuẩn bị bài vở gì cả bởi vì tất cả nó đều đã có sẵn và lại nó muốn đến căng tin của trường ăn uống với một vài người bạn mới quen lão bạt ậm ừ đi thẳng vào nhà vệ sinh khó nạn, mới có một đêm mà dường như cảm giác trên đầu của lão đã ngả thêm nhiều sợi bạc quá tám rưỡi lão đưa con đến trường vì khu nhà cũng chỉ cách trường học chẳng bao xa ghé qua một tiệm cà phê quen thuộc kêu một ly starbucks như lẽ thường tình Lão cũng chẳng biết cái thứ cà phê này nó ngon chỗ quái nào Khác gì với những loại cà phê bội trước đây lão hay uống đâu Tuy nhiên lão vẫn gọi Đoạn tìm một góc thật đẹp Nhìn ra phố ngồi chăm chú Đọc một vài mẩu tin trên tờ New York Times Lão nghĩ ấy mới là lối sống của người thượng lưu Ngày môi giới này thời gian ấy thật sự là nóng Cái cữ như lão bạt nhìn thấy được vài món hời từ việc bán nhà bán cửa dần dà người ta cũng ồ ạt thi nhau chuyển sang cái nghề cỏ đất bởi vì vừa nhàn nhã ngồi chơi cũng có thể hái ra tiền thật vậy đối với người cùng nghề thế nào mà chả biết ấy nhưng đối với lão bạn thì dường như mọi sự đơn giản lắm sáng sớm ngồi cà phê chán chê mê mỏi thì khởi hành đến văn phòng làm việc ở đây lão cùng với một vài kẻ trọc phú có chung cái đam mê không cần làm mà vẫn có ăn chỉ giật chờ những người nhập cư đang có cơ hội tìm nhà để buông lời dụ dỗ, dỗ công việc cũng có thể nói là thu nhập ổn định tiền hoa hồng tiền trung gian nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện